Tư hận hét lên, vừa hét, vừa chọi hai chân, đạp thuộc lùi về phía góc dường. từ nhỏ được sinh ra nơi làng quê hẻo lánh, lớn lên một chút, lại mất cả cha má. Từ đó tư hận chỉ sống côi cuốt. Tư hận nào có sợ ma cỏ gì cho cam. Nhưng so với cái tưởng tượng ra, để tự mình dọa mình và hiện thực con ma ấy đang xuất hiện trước mắt. Đói như thế nào, tư hận chú cũng có chút hoang mang.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 Không thấy ai tới tìm Trinh Mang đi, nên cả hai quyết định làm cái lễ còn nhờ ra mắt với hàng xóm để bọn họ làm chứng hai người đã nên nghĩa nên duyên với nhau. Cả xóm ông đàn đều rất vui, Tư Hằng cũng rất vui. Những tưởng đời chú chỉ có tỷ ở giá tới lẫn, nào ngờ đúng năm 26 tuổi lại có một cô gái đẹp tựa như tiên giáng trần, Tư Nguyện bước vào căn nhà tồi của chú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 Anh chở em ra trạm y tế khám nha Dạo này anh thấy em ăn uống thất thường quá Mấy mấy ngày mà người đã gầy trơ xương Nhìn mà xót Từ trên lầu miệng đứng lên Dưới sự diêu giác của chồng Cô bán tín bán nghi nhỏ giọng Anh à Em... em nghi Em có bầu rồi đó Có bầu sao Ừ tháng này em trễ mất 3 tuần Lúc đầu em cũng không nghĩ mình có bầu đâu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 Rồi hẹn với bệnh viện một tuần sau Sẽ mang con quay lại tái khám Tối hôm đó Nhìn hai đứa con đang ngủ say bên cạnh nhau Thư hờn não nị Rít vào một hơi thuốc lá Cây nọng Đoạn thở dài quay sang nói với vợ Mình à Anh tính Bạn miên đất ruộng cha má để Lấy tiền chạy chữa bệnh cho con Nga Không biết bệnh tình Sẽ tái phát lúc nào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 Ở đây có hàng xóm láng diện giúp đỡ bây sợ gì không nuôi nổi nhưng mà bay không được nghỉ quẩn rồi làm chuyện bày bà mấy có mệnh hề gì hai đứa con bay bỏ lại cho ai từ trình nghẹn ngào đáp Dạ bởi vậy con mới nói con sống vì hai đứa nhỏ bà đúng rồi gì hai chị thấy lò gạch bên sớm mới của ông Nam Tường làm ăn được không M mấyy con ra chợ nghe người ta nói bên đó đang tuyển công nhân con định bàn với gì Đem gửi hai chị em Tố Nga đi nhà trẻ rồi sang đó làm việc chứ ở nhà rí con thấy bước bối quá Bà nhàn thở dài đôi mắt đầy vết chân chim nhìn về phía hai chị em Tố Nga và thằng cháu nội của mình đang chơi khẽ mở lời bảo Bày muốn đi làm kiếm tiền gì thấy như thế cũng được nhưng mà làm ở lò gạch cực lắm bày nhắm nổi không con Tố thì dì không nói nhưng con Nga chỉ mới khỏi bệnh chưa lâu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 kịp phiên chợ sáng chờ làng quê được cái mở sớm lắm trời còn nhìn chưa rõ đường đi đã có vài người lụcc lụt kéo ra tôi trình chưa đầu tư được bàn ghế nền chủ yếu bán cho khách mang về nhà 1/5.000 đồng tính ra nếu bán hết nguyên nội này cũng kiếm được hai ba ngh đi tiền vốn lợi được cỡ trăm mấy tôi trình nuốt nước miếng nghĩ tôi đã cảm thấy vui vì vậy mà trong lòng cô cũng nôn nao dữ lắm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 đứng nghiêm nhìn theo bóng lưng của người đàn bà ấy, bà hay nhăn lắc đầu, trong lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi buồn rười rượi. Người ta cũng từng gái mới lớn, trẻ trung xinh đẹp, mặc dù chồng mất con thơ, nhưng người ta vẫn một mực thu tiết thờ chồng và ở vậy nuôi con. Bữa đó cuối tuần xế chiều, trời trong mát mẻ, thằng Hiền chạy qua ruộng hai chị em Tố Nga ra bờ ruộng để mò cua bắt ốc. Mùa này nước càng lúa người ta mới dèo được tầm tháng.